Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại chỗ của nạp lan Hồ mộng rơi xuống bên cạnh cây sát Rất nhanh chóng bén rễ lao thẳng vào hồ thi kia cắm vào Bất ngờ nữ tử áo trắng đang ngồi trên cây hét lên đau đớn Âm thanh quái dị văng vòng khắp bạch phủ Lúc này trời đã tối Làm cho mọi người phải giật mình không kiềm lòng mà nhìn về phía hoa viên Bạch Vũ đang nghỉ ngơi bỗng nhân giật mình bật dậy nhìn về phía xa Không hay rồi có kẻ phá đám Xít nhanh hắn bận lại y phục rồi lon nhanh về phía hoa viên. Trong hầm tối Bạch Liễu đang chiếm cứ thể xác của nhị phu nhân, bỗng nhiên ôm đầu, hai mắt trợn trừng đáng sợ hét lên y trang nữ tử đang ngồi phất phướng trên cảnh kỳ liễu. Trần lại hoa viên thanh bổng đào đã bị những dễ cây sắc nhọn phá nát. Nhưng hồ mộc lại bắt đầu cảm nhận chiếc dễ nhỏ vào cây sắc thối, lớp vỏ tách ra thân cây lớn lên vươn ra gọi chiếc hố. Những cành dễ cây lại mọc ra nhiều hơn. Nhưng lúc nó vừa vươn những cái dễ của mình ra tính cắn nút trọn vẹn cái xác thì liễu thủ cũng đã thu dễ trở về cắm vào nửa còn lại. Hắc Thùy liền hử lạnh Mẹ kiếp lấy lão từ một cánh tay, ngươi nghĩ như vậy là xong sao? Huyết ngại của ta cũng không phải là hạng xoàng Ta sẽ cho ngươi hồn phách tan biến vĩnh viễn không được siêu sinh. Trên cành cây nữ từ kia gào thiết đau đớn, ánh mắt vô hồn trần trừng nhìn hắc thủy, nhưng lão cũng chỉ cười lạnh. Nhưng bất ngờ vô số tiểu xà từ trong hồn nước bắt đầu bơi lên tín thẳng về phía của hai người. Hắc thủy cầu mày nói, mẹ kiếp ở đây không chỉ được chôn xác còn một cái lần này bất cần rồi mau rút. Hai người cũng chẳng cần suy nghĩ lao nhanh về phía cánh cửa mà thoát thân. Nhưng một lần gió lạnh lướt qua, một bóng người chắn trước mặt của hai người. Hác Thủy đã mất máu quá nhiều, hắn tái nhợt nhìn về phía người kia. đó là tam phu nhân với một khuôn mặt quái dị, há cái miệng máu nhìn hai người. Tiếng nói rùng rợn trầm trầm lạnh lẽo vang lên. Dám tổn thương nữ nhi của ta, phải chết. Bàn tay gầy gò đầy móng vốt sắc nhọn vô tới. Hác Thủy cầu mày đầy nạp lan về phía cánh cửa, rồi lùi ra phía sau một bước rút ra bên hồng một chiếc roi đầy gai vút tới mà hét lên. "Yêu nữ, ta đây không muốn dây dưa với ngươi, tránh ra." Lão vút qua nhưng tam phu nhân đã hóa thành xương tan biến xuất hiện sau lưng của Hắc Thủy mà vồ tới. Nhưng Hắc Thủy cũng không phải là kẻ gà mờ, lão nhanh chóng nắm lấy cơ hội vút ra phía sau một loại chất lỏng màu máu và chạm với đám vụ xương kia vang lên tiếng xèo xèo. Chàng phụ nhận mặt mày giữ tợn hết lên, nhưng chỉ trong tích tắc đã nắm lấy cơ hội mà vọt ra phía cửa để thoát thân. Về đến phòng nhỏ, hắc thùy vội vàng dùng một tước bột màu trắng, nhanh chóng dài khắp một lượt quanh vòng nhà. Sau việc hắn gục xuống trên ghế mà thốt lên. Mẹ kiếp quá nguy hiểm, là ta đã quá chủ quan, hai con yêu nữ kia ta sẽ bắt chúng phải trả giá. Huyết ngài vẫn còn đó để nó ăn mòn liễu thủ rồi mới hành động được. Vết thương ta cũng chưa lành cần phải nghỉ ngơi. Nạp Lan đứng bên cạnh bôi thuốc cho hắc khởi lên tiếng. Già già, hình như là ta đã cảm thấy gì đó không đúng. Hai yêu nữ kia dường như không thể ra khỏi hoa viên. Người có cần đề phòng vậy không? Hắc Thủy cầu mày suy nghĩ quả thật lời nói của Nạp Lan là không sai. Đúng vậy, hiện tại thì như vậy, tên bạch vũ này đắt tặng cho nhị vị phu nhân mỗi người một chiếc nhẫn, trong đó có chứa một phần hồn phách của hai con yêu nữ kia. Tuy bản thể không thoát ra được nhưng mà phần hồn lại có thể tự do. Lúc nãy ta có thấy chiếc nhẫn kia dưới mộ huyệt, chắc chắn nhị phu nhân đã gặp chuyện. Già già, với còn đại phu nhân. Không cần phải lo lắng, hôm trước bà ta đã đến chỗ của ta đã ngầm yểm rồi. Nhưng cái tàn lò là lúc Liễu Thủ hấp thu xong hai cây sắc kỳ thì cũng là lúc hai yêu nữ chính thức sẽ trở thành lệ quỷ tự do khỏi sự quản chế, lúc ấy ta sợ cũng không thể đối phó nổi. Hắc Thủy nhìn xong vết thương rồi trầm tư, xoay tay bảo nạp lan trở về phòng rồi nói tiếp: "Ngày mai người phải ở đây không được đi đâu, ta phải về chuẩn bị một ít đồ, thời gian ít nhất thì cũng phải ngày." Nạp Lan cũng vâng lời trở về phòng. Đêm này hai người quả thật không hề may mắn một chút nào. Phía bên kia ở Hoa Viên, Bạch Vũ đã xuất hiện tại đấy. màn đêm lại rơi vào sự tinh lặng, chỉ còn nghe thấy hai cây cây đưa theo gió và vọng nhau vàng lên những tiếng xỉ xào, giống như là chúng nó đang đánh nhau giành lại địa bàn vậy. Cây huyết ngải kia sau một lúc đã cao lớn hơn hẳn, đã phát triển rất nhanh, nhưng dường như bị liễu thủ ngăn cản.